Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thầy một cách em đẹp Ai cũng là không thua thiệt Duyên hận cũng có thể đến tốt mà rời khỏi vui Vậy mới gọi là người trưởng thành Nghe cô nói Thì Evis mày rậm liền nhớ lại Khuôn mặt lạnh lẽo lại càng thêm khó coi Khâu khí không vui mà cất tiếng hỏi Em hy vọng anh rời khỏi Đài Loan sao Lại còn tiệc tiễn chết tiệt nữa chứ Thật là tốt quá rồi Thật sự là đáng khen ngợi con mẹ nó mà Cô nhẫn tâm chẳng những là hy vọng hắn đừng đến bệnh viện để làm bóng đèn, thậm chí còn hy vọng rằng hắn sẽ lập tức biến ra khỏi quốc gia của mình, không cần ở đây để phá hư chuyện tốt của cô sao. Hắn thật sự rất muốn cất tiếng cười to, nếu như hắn còn có thể cười được. Xin nhận thứ cô ban tặng, hắn rốt cuộc cũng chân chính gặp được một người con gái nhẫn tâm tuyệt tình. Hắn muốn nắm chặt lấy bảo vai của cô dùng sức mà lay, hỏi cô vì sao có thể thay đổi lòng dạ nhanh đến như vậy. Vì sao tên bác sĩ ngu ngốc kia vừa mới xuất hiện Thì cô đã bị hắn làm cho mê mẩn Đến mức choáng váng Mở miệng đóng miệng đều là quan hiền Quan hiền, quan hiền chứ Chỉ tình bất an Nhìn có mặt lạnh lẽo của hắn Thoạt nhìn hắn giống như đang tức giận Rất là vẫn nộ Nhưng mà cô thật sự không hiểu vì sao Hắn là tức giận như thế suy cho cùng, người sát lánh cô là hắn Hắn không phải rất sợ cô Lấy hôn nhân thúc ép hay sao Hắn không phải là muốn nhanh chóng rời khỏi cô Rời khỏi Đài Loan hay sao? Nhưng vì sao? Nhìn hắn bây giờ giống như ăn phải 10kg thuốc nổ vậy chứ? Quên đi. Cô không hiểu. Cũng vĩnh viễn không hiểu nổi đàn ông đến cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì. Cô chỉ biết bản thân đã không chống đỡ được nữa rồi. Cảm xúc sắp vỡ ao ra rồi. Nếu còn tiếp tục nhìn mái tóc ngàn sáng chói cùng với đôi mắt màu xanh thầm thần bí kia thì cô sẽ hồi tưởng lại từng chút, từng chút một khoảng thời gian bọn họ ở Thái Lan. Hồi từng lại những ngày tràn ngập tiếng cười cùng với ngọt ngào. Hồi từng lại sự dịu dàng quán với cô, cùng với nụ hôn triển miên của hắn. Đủ rồi, nếu như hắn muốn ngừng, cô tuyệt đối sẽ không thể dây dưa. Cô không muốn là một người tráng đáng ghét. Cô duy trì nụ cười cứng ngắc. Như vậy, em cần đi vào phòng bệnh chăm sóc cho cha rồi. Nếu như anh cần em tiễn ra sân bay, thì gọi điện thoại cho em nha. Nói xong, rất sợ nước mắt không nghe lời mà rơi xuống. Chỉ nhanh chóng xoay người đi về phía phòng bệnh. Được, được lắm. Bị vứt lại, Evisin tức giận đến mức gần muốn phun lửa. Cô thật sự là ngoan độc, lướt nhìn cũng lười nhìn hắn một cái. Cô vội vã trở về phòng bệnh để làm cái gì? Hắn đã biết, nhất định là cái tên họ tô kia đã nói với cô, rằng hắn sẽ đến phòng bệnh thăm bọn họ, cho nên cô mới vội vã đi như vậy. Cô gái chết tiệt này. Hắn nắm chặt tay rất chặt đến mức các đốt ngón tay đều răng rắc rung động. Hắn lần đầu tiên bị đá, lần đầu tiên trong tình hình bị chừng quang đi. Thật sự là con mẹ nó quá tốt rồi mà. Không muốn tiếp tục ở chỗ này để giấc lấy nhục, hắn nhanh chóng bước vào thang máy, ấn nút xuống lầu 1. Cửa thang máy đóng lại, già vờ đi về phía phòng bệnh, chỉ tình rốt cuộc cũng từ từ dừng bước. Khó khăn mà xoay người lại, nhìn con số trên bảng tinh thể lòng trên thang máy không ngừng giảm xuống tầng 1. Lòng của cô cũng như thang máy nhanh chóng trầm xuống. Hắn đi rồi, hắn đi rồi. Cô biết hắn muốn rời khỏi, vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của cô, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện. Từng thể non hẹn biển, hồi ước đẹp như là thơ, như là mộng, hắn dịu dàng cùng yêu chiều, tất cả giống như một giấc mộng đẹp. Thế nhưng mộng đẹp tỉnh rất nhanh, rất là tàn nhẫn. Kiềm chế nước mắt đã lâu, rốt cuộc không thể không chế được nữa mà tràn mi ra. Một giọt, hai giọt rồi lại một giọt. Trong phòng bệnh, Cha cô có thói quen ngủ sớm, đã sớm cái tao mà ngủ, mà mẹ cô cũng sớm bị hai đứa con gái thúc dục quay về nhà ngủ một giấc. Vô tình kiểm tra cho cha từng chút một, xác định không có vấn đề gì cả, nghi hoặc cất tiếng hỏi. "Chị à, cả ngày hôm nay làm sao không thấy anh ấy viết đâu cả chứ?" Đang lên mạng xem một chút thông tin chữa trị bệnh, Chỉ Tinh nghe thế vậy thì dừng sốt rồi thản nhiên trả lời. "À, anh ấy có việc, sẽ không đến nữa." "Mà đúng rồi, Có thêm mấy ngày nữa là sẽ phải trở về nước. Nhanh như vậy sao? Vì sao chứ? Làm sao lại vội vang như vậy? Em gái cô vô cùng kinh ngạc cất tiếng hỏi. Chỉ tình cúi đầu, không muốn em gái nhận ra ánh mắt trống rỗng của mình, lấy nghĩa khí, không sao cả mà cất lời. Ừ, đại thái là anh ấy có việc gấp. Chị nói với anh ấy rồi sao cũng xem như là bạn bè bình thường, cũng không thân giúp được. Làm sao lại có biết xấu hổ để cho anh ấy suốt ngày giúp đỡ ở bệnh viện được chứ? Anh ấy cũng có công việc của mình phải đi làm nữa chứ bạn bè bình thường ư vừa Thanh hồ nghi mà nhìn chị chị đang nói bậy bạ cái gì đó hai người đã sớm được mọi người công nhận là kim đồng ngọc nữ họ nữa chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net